đật là khủng khiếp, không ai thấy cách kiếm và cách đâm của tiểu ra sao cả. Vẻ mặt điền thất sạm xuống như tràm. Tiểu phi nói thật chậm rãi. Lời nói của điền đại gia là mệnh lệnh, nhưng tiếc vì thanh kiếm của ta không có lỗ tai. Nói không biết nghe, nó chỉ biết giết thôi. Sấp lấy Lý Tầm Hoang, tiểu phi nói tiếp. Đi, ta đi uống cái đã. Tôi tin rằng không ai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 Và hẹn gặp lại trong các số radio tiếp theo.